chương 419 điều lệ thời khinh khinh nghe được liễu thịnh an khôi phục từ trong đ ấ y l ò n g vì liệu y lưỡi bọn họ cao hứng chỉ cần liêu thịnh an khôi phục liệu y lưỡi cũng sẽ không như vậy suy sụp thời khinh khinh nói chúng ta có thể đi xem hắn sao lộ bá nhìn hạ quý sùng quân gặp quý sùng quân gật đầu có thế này dẫn bọn họ đi thượng một tầng ở trong này có một cái đơn độc còn nhỏ cách gian là cho bọn hắn này đó khôi phục nhân trụ thời khinh khinh đợi nhân là cách thủy tinh nhìn đến liêu thịnh an hắn thực hoạt bác ở nhân viên công tác dẫn g i t hạ tuy rằng thực ngoan nhưng chỉ cần nhìn không thấy nhân liền bắt đầu ngoạn nhi dị năng hơn nữa bất diệt nhạc hồ thời chi hành cùng thời chi khoảnh bị hắn c h ọ c cười không nghĩ tới liêu thúc thúc tốt như vậy ngoạn nhi đang ở cười thời điểm đ ố n g nhiên chống lại liêu thịnh an mặt liêu thịnh an vẻ mặt hào kỳ sôi nổi đã chạy tới cách thủy tinh nói chuyện các ngươi là ai nha là bằng hưu của ta sao thúc thúc cùng a di nói bên ngoài rất nguy hiểm nga các ngươi muốn hay không tiến vào ngoạn nhi thời chi hành cùng thời chi khoảnh xem liêu thịnh an nghiêng đầu cùng hắn nói lên nói nay thủy tinh mặc dù có cách trở tác dụng nhưng cách trở không xong nhân tinh thần lực cho nên cho dù nghe không thấy thanh âm ở đây nhân cũng có thể biết đối phương nói gì đó liêu thịnh an thực thích thời chi hành cùng thời chi khoảnh cảm thấy bọn họ rất quen thuộc trong đầu đ ố n g nhiên thoáng hiện một cái nữ hoa nhi sau đó khóc ra các ngươi thấy ta mội mội s a ô ô mội mội đi nơi nào thời khinh khinh nghi hoặc nhìn về phía lộ bá lộ bá thở dài thanh nói bọn họ bên trong có một chút nhân tuy rằng quên qua lại nhưng đối bọn họ mà nói rất trọng yếu nhân lại còn có thể nhớ được một chút về phân việc liền không biết được thời khinh khinh mím môi nói có lẽ hòa thân gần nhân trụ một đoạn thời gian trí nhớ liền khôi phục đâu lộ bá dạ có này loại khả năng chính là chúng ta thương lượng hạ những người này trước kia đều là biến dị tăng thi tuy rằng khôi phục khó bảo toàn không có cái gì biến cố chúng ta đề nghị tạm thời để đây lý quan sát một đoạn thời gian thật sự không có khác thường lại thả ra đi thời khinh khinh như có đ ă n chiêu không lại nói chuyện quý sùng quân cùng lộ bá bọn họ đi họp quý mặc nôn cùng quý phu nhân cùng thời khinh khinh cùng với hai cái hài tử ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi dạo dạo thời kỳ nhìn đến rất nhiều tô tỉnh lại nhân bọn họ trên mặt đều có hồn nhiên thả sạch sẽ tươi cười thời khinh khinh nhìn về phía quý mặc luôn nói ca ca ta có đọc tâm dị năng sẽ tìm tìm xem còn có hay không thức tỉnh loại này dị năng làm cho bọn họ thành lập một cái chuyên nghiệp tiểu tổ đối những người này tiến hành đọc tâm xem bọn hắn hay không có che giấu tâm tư nếu không đúng sự thật thời khinh khinh cảm thấy những người này luôn luôn tại nơi này ở cũng không phải biện pháp mười vạn nhân. q u a n g là cái ăn đều phải tiêu hao quý g i a không ít em được rồi nàng chính là đau lòng nhà mình vật tư cùng nhà mình nhân thời khinh khinh ngượng ngùng nói này đó quý mặc ngôn nhạc khai hoa ôm thời khinh khinh không n u ô n g tay l a bà ngươi thế nào như vậy đáng yêu đâu xem thời khinh khinh vì nhà bọn họ tính toán tỉ mỉ bộ dáng trong lòng ngất thiếp cực kỳ thời khinh khinh ngượng ngùng nơi này còn có ngoại nhân đâu hơn nữa đứa nhỏ đã ở người này sẽ không có thể chú ý điểm nhi Ám chạc chạc chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái lại bị chảo vừa vặn thả hôn ở tại khoe môi sau đó đi cùng bọn nhỏ nói chuyện thời khinh khinh xem nam nhân bóng lưng ngón tay phủ ở bị hôn qua địa phương khoe môi thoáng g ơ lên một chút độ cong cực vũ ngày thứ năm đế đô ban phát tân điều lệ n h đầu tiên công dân chia làm chín cấp bậc thứ cao đến thấp cấp bậc là vừa đến c ử u học b i lpli đòi ổ.